Chương 91, là huynh xuống tay với hắn, tiêu khuyên thành nhìn đám sát thủ trước mặt, miếm môi, lưu, lúc nào thì ngươi treo chọc những người này vậy, để họ vất vả canh ngươi giờ nào thì xuất cung, khóe miệng hạ hầu lưu khẽ run rẫy, không thể tin được nhìn tiêu khuyên thành, để xem lúc nửa nàng còn nhằn nhã nói mấy lời này được không, không thể giúp ta một tay à, trong lúc nói chuyện, liền quay lại lạnh lùng phân phó cho ám vệ của mình, những người này không thể khinh thường. Nhớ bảo vệ thái tử Phi và quận chúa cho tốt, có người âm thầm cười, đúng là nói chuyện đùa, nàng còn cần hắn bảo vệ sao, tiêu khuyên thành huyết sáo, từ một nơi bí mật gần đó, hắc ương nhận được mệnh lệnh lập tức bay lại đây, Minh Nguyệt lâu nhất thời loạn thành một đoàn, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là lúc đang giờ ăn, một đám hát y nhân đột nhiên đánh úp, xuống tay với thái tử, có người âm thầm phỏng đoán, đây chắc là do hai vị vương gia tá quái. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, dù sao chuyện về hạ hầu lưu đã lan khắp huyền minh đại lục, có lẽ là muốn thừa dịp này lấy mạng của hắn, như vậy bọn chúng mới có cơ hội nhầm ngó vị trí thái tử, ai cũng sẽ không ngờ tới vị vương gia tàn phế kia bởi trong mắt bọn họ. Hắn đã sớm nhìn thấu hồng trần, không ham danh lợi giả dối nữa, ha ha, chỉ có tiêu khuyên thành biết được, rốt cuộc hắn đang nghĩ cái gì, không thể coi thường thực lực của đám hắc y nhân đó. Trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không dễ đối phó chút nào, tiêu khuyên thành cùng liên thủ với Hạ Hầu Lưu, hơn nữa còn có Bạch Hy và Hắc Ưng, lúc này mới miễn cưỡng đánh lui được bọn chúng, tiêu khuyên thành lặng lặng ngồi trong đại sảnh Minh Nguyệt Lâu, cầm cái bàn tính trong tay cẩn thận tính toán, sau đó nhìn về phía Hạ Hầu Lưu, vương tay, này, trả thù lao đi, ta không tính số lẻ, hôm nay ngươi hủy hoại tổng cộng 142 lượng, Hạ Hầu Lưu xấu hổ. Tiêu khuyên thành vậy mà lại keo kiệt đến mức này, đã ngồi trên núi vàng núi bạc, mà 142 lượng của mình vẫn tính rõ ràng như vậy, đáng thương nhìn nàng, tiêu khuyên thành, rốt cuộc nàng vô tình đến mức nào, tiêu khuyên thành suy tư một chút, à một tiếng, ta đâu có vô tình, ta chỉ tính rõ ràng với huynh đệ mình thôi, đỡ cho sau này lằng nhằn không phải sao, hơn nữa, nếu ta không tính rõ ràng thì cũng có người khác tính rõ ràng với ta, rồi rồi giờ ta biết nàng lấy phu làm trời rồi, hạ hầu lưu thấp giọng, biết bây giờ nàng còn chưa muốn công khai thân phận võ lâm minh chủ phu nhân ra ngoài, kêu khuyên thành cốc đầu hạ hầu lưu, cái tên hỗn đảng này, tính ta vẫn luôn thế, ngươi không phải không biết, tin ta sẽ ngươi ra không, trả thù lao đi, mà ngươi treo chọc những người này lúc nào thế? hạ hầu lưu nhún vai, tính ta nàng cũng biết rồi đấy, ai mà biết được ta treo vào đám này lúc nào? thôi kệ đi. Nàng và Ngữ Luân đều là người ta cần bảo vệ, tiêu khuyên thành thấy nét mặt hạ hầu lưu thả lỏng, dù ở gần nàng cũng vẫn tự nhiên, không có làm người khác đau đầu như lúc trước, suy tư một lát, nói, ừ ừ, ta cần ngươi bảo vệ, Ngữ Luân cũng thế, nên giờ ngươi đối xử với ta tốt một chút, ta trước giờ vẫn tốt với nàng, tạm thời tin tưởng ngươi, chuyện hôm nay, ngươi phải quan tâm kỹ vào, mà ngươi phải luôn nhớ mình là thái tử, cố gắng làm cho tốt nó. Đừng có treo vào tai họa nữa, hạ hậu lưu không đáp lại, chỉ nhìn vào chiếc đồng hồ nước, đã đến giờ rồi, ta và ngữ luân hồi cung đây, chuyện hôm nay, chắc ngày mai sẽ ồn ào khắp kinh đồ, yên tâm, ta sẽ giải quyết mọi chuyện giúp ngươi, chắc chắn ngươi sẽ không nghe thấy một chút tin đồn nhảm nào, tiêu khuyên thành vẫn băng khoăn về chuyện này, sau khi tiễn hai người kia đi xa, mới phân phó cho hát Ưng. trước kia ngươi cứ bảo vệ thái tử hồi cung. Ta và Bạch Hy vẫn còn chuyện phải xử lý, hắc ương có chút khó xử, suy nghĩ một lúc rồi đáp ứng, vậy hát ương sẽ quay về báo cáo tiến triển của sự việc cho chủ nhân biết, quận chúa đi đường cẩn thận, ta biết rồi, ngươi đi đi, tiêu khuyên thành nhảy lên ngựa, vung roi rời đi, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng, chuyện này có quan hệ gì với hắn không, nàng cảm thấy sự sợ hãi lúc đó có liên quan đến hắn, đây là cái cảm giác quá dị gì vậy, hạ hầu ý không ngạc nhiên khi thấy nàng đến. Tư thái giống như hai tay không nghe thấy việc gì ngoài cửa, lạnh nhạt ngồi trong phòng phẩm trà, thấy nàng đến, hắn đưa ly trà cho nàng, nếm thử chút xem, trời nóng như vậy mà khuyên thành tham lạnh cũng đến đây, thật khiến người khác ngạc nhiên, tiêu khuyên thành ngồi lên ghế, nhìn ly trà đang nức hương kia, nhẹ nhàng đứng lên, tao nhã cười, dục vương ngài cũng nhàn nhã thật đó, có biết ngoài kia xảy ra chuyện gì không, thái tử bị người ám sát rồi, hạ hầu ý thông thả gật đầu, có biết. May mà có khuyên thành ở đó, lục đệ mới bình an vô sự, huynh biết rồi, mà huynh thông minh như vậy, chắc biết là ai hạ thủ chứ, tiêu huynh thành nhìn hạ hầu ý, gằn giọng hỏi, hạ hầu ý không thèm nhếch mắt, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nhấp một ngụm trà, mở miệng, hình như khuyên thành nghi ngờ bổn vương, nàng cảm thấy một người tàn phế như bổn vương sẽ có nhiều mưu mô như vậy ư, một người tàn phế sẽ không muốn làm hoàng đế sao, lời nói của tiêu huynh thành có chút lớn mực.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 Suy tư một lá, trong lòng huynh thành bổn vương là người như thế ư, nếu vậy thì bổn vương không còn gì để nói, hạ hầu ý, huynh nói cho ta biết, huynh có muốn làm hoàng đế không, nếu huynh muốn, ta giúp huynh, huynh thành, nàng thật là tốt, ta biết dụng ý của nàng, vị trí kia rất nguy hiểm, nàng muốn bảo vệ hạ hầu lưu nên đẩy ta lên, phân lượng của ta và lục đệ trong lòng nàng, quả nhiên là hắn nặng hơn, trong lời nói của hạ hầu ý vừa có chút ghen tuông.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 Hạ hầu ý không nói gì, chỉ bình tĩnh phẩm trà, trên mặt không có một ti biểu tình, tiêu khuyên thành rối rắm, kéo kéo tay áo hắn, sao vậy, giận rồi à, ta không nghĩ huynh là người thay thế cho hạ hầu lưu, Thực sự đấy, huynh có nghe ta giải thích không thế, thật là rối rắm mà, trên đường đến đây nàng đã nghĩ đến những gì mình nói, còn cố nghĩ sao cho uyển chuyển nhất, không ngờ vẫn làm hắn tổn thương, thật là đau đầu, tiêu khuyên thành suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới một cách, mắt ngoát, ngoát ngón tay với A Thiết, cầm văn phòng tứ bảo đến đây cho ta, A Thiết hơi tò mò, vội cầm văn phòng tứ bảo đến, nàng vừa vẽ trên giấy xong, lập tức đưa cho hạ hầu ý, này, như vậy là không giận nữa chứ, hạ hầu ý nhớ mày, nhìn hai người nhỏ bé trên giấy tuyên thành, một người đang giận, một người khác đang kéo áo hắn, đừng giận nữa nhé, ta biết sai rồi, trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, đủ loại cảm xúc dân trào. Hắn suýt chút nữa là không thể khống chế được tâm trạng của mình, hạ hầu ý dơ tay, nhéo mũi tiêu khuyên thành, súng nịnh cười, nàng coi bổn vương là bằng hữu đầu tiên, sao bổn vương giận nàng được chứ, biết là nàng không cố tình rồi, không cần ấy nấy nữa, thật không, ừ, dục vương quả nhiên là quân tử rộng lượng, là khuyên thành nhỏ mọn rồi, tiêu khuyên thành lè lưỡi tươi cười, hoàn toàn không ngờ chiêu này lại có hiệu quả, hạ hầu ý cười cười.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 Lòng tiêu khuyên thanh run lên, ý, một ngày nào đó chắc chắn huynh sẽ gặp được một người thật lòng yêu huynh, cái gọi là chân ái, là yêu tất cả mọi thứ kể cả khuyết điểm của người đó, nàng sẽ yêu một người như thế ư, đột nhiên trong mắt hạ hầu ý tràn ngập thâm tình nhìn nàng, ngấy mắt đó tiêu khuyên thành cảm thấy khó thử, nàng nắm chặt lấy làn váy của mình, cố gắng bình ổn cảm xúc trong lòng, đối mặt với nam tử này, nàng cảm thấy thật thoải mái, lúc hai người ở chung, Tự hồ luôn có cảm giác ái muội, nàng biết rõ là không đúng, nhưng không thể khống chế được mình mà tiếp cận, ừ, nàng nói với hắn một cách chắc chắn, trong mắt hắn như giấy lên một ti hy vong, cười sáng lạnh như đóa hoa xuân, tiêu khuyên thành có chút ảo não muốn cắn đứt lưỡi mình, đúng là ban đêm hại người, hiện tại thật khó nghĩ, nhưng tại sao nàng lại không thể khống chế được cảm xúc trong lòng mình, nàng tuyệt đối không phải là một người trong lòng có thể chứ cả hai, tuyệt đối không? Nhưng tại sao tất cả lại rối rắm như thế, ngay cả bữa tối cũng chưa ăn xong, nàng đã chật vật giống như đào binh, hốt hoảng bỏ chạy, A Thiết nhìn theo bóng huynh thành, lẩm bẩm nói, Chủ tử, người không sợ một ngày quận chúa biết được chân tướng, sẽ ghi hận người sao, chương 92, hai người một đời một kiếp xe ngựa đi tới dục vương phủ, nàng chưa bao giờ đi vào bằng cửa chính, lần nào cũng vào từ cửa hôn, không biết A Thiết mỗi ngày đứng ở góc nào mà trùng hợp mỗi lần nàng đến.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 Bước vào nhà thủy tạ, hạ hầu ý vẫn giữ tư thái phong đạm vân khinh, thẳng nhiên tươi cười, lâu rồi không gặp, dục vương hình như béo lên thì phải, mấy ngày gần đây chắc sống rất thoải mái nhỉ, hạ hầu ý theo thói quen đặt một ly trà trước mặt nàng, nhưng trà hôm nay lại khác với mọi lần, đó là một ly trà lại, còn mang theo gương hoa hồn, nàng ngửi một chút, tò mò hỏi, sao hôm nay lại cho ta uống trà lại vậy, huynh thành làm việc vất vả, phải hao tâm tốn sức. Dung nhăn nữ nhi rất quan trọng, nếu vì công việc mà khiến làn da thô ráp thì không tốt không phải sao, thế nào, mọi chuyện ổn chứ, hạ hầu ý hạ từng viên từng viên cờ trắng cờ đen lên bàn cờ, ngày thường chỉ có một mình hắn nhàm chán, đều tự chơi cờ với tay trái và tay phải, hôm nay rốt cuộc cũng không phải chơi cờ một mình, xoay bên cờ đen đến trước mặt tiêu khuyên thành, đến đây đi, chơi cờ với ta, mấy ngày gần đây toàn một mình chơi cờ rất buồn tẻ và vô vị. Tiêu khuyên thành nhìn bàn cờ, nhíu mày một chút, bình thẳng đón nhận, người cổ đại vốn thích chơi cờ, nàng đã sớm biết không thể tránh được, nên cũng bỏ công học một ít, trước đây khuyên thành chưa từng chơi cờ, gần đây mới tranh thủ học được một chút, nhưng vẫn chỉ qua loa thôi, huynh nhớ phải hạ thủ lưu tình với ta, tiêu khuyên thành ra vẻ đáng thương, không cần phải thắng, chỉ cần đừng thua thảm quá là được, hạ hầu ý ừ một tiếng, yên tâm, bổn vương chắc chắn sẽ hạ thủ lưu tình.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 chuẩn bị nhiều ngày như vậy, ta tin nàng sẽ thành công, tiêu khuyên thành nàng không phải người ngu ngốc mà là một nữ nhân thông minh đến mức khiến người khác tức điên, hạ hầu ý hạ quân cờ đen, quả nhiên toàn quân bị diệt, tiêu khuyên thành còn chưa kịp phản ứng, vừa nhìn xuống ván cờ, nhất thời cười to ra tiếng, ha ha, đây chính là trò giỏi hơn thầy trong truyền thuyết đó, tiểu ý tử, huynh thua thảm rồi, tiểu ý tử, tức khắc đầu hạ hầu ý chảy xuống rất nhiều vạch đen, khó tin nhìn tiêu khuyên thành, khóe miệng hơi run rẫy, có thể đừng gọi bổn vương như vậy không, bổn vương không phải là hoạn quan, bổn vương là nam nhân, tiêu khuyên thành vốn định nói, huynh không phải là nam nhân, cũng không dùng được cái gì đó của nam nhân, đột nhiên dừng lại, đây không phải là đã kích tự tôn của huynh ấy sao, tiêu khuyên thành, thiên hạ sao lại có nữ nhân độc ác như ngươi vậy, sư phụ, vừa rồi đồ đệ hưng phấn quá, Quên mất là sư phụ hạ thủ lưu tình nên mới may mắn thắng, đa tạ sư phụ dạy bảo, tuy rằng tiêu khuyên thành cố gắng đè nén hương phấn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được, hạ hầu ý cực kỳ hối hận, sớm biết vậy đã không dốt túi truyền thụ, kể từ đó, lúc nào hắn cũng toàn quân bị diệt, rất là bi ai, nhìn hạ hầu ý không nói lời nào, tiêu khuyên thành cười tủm tiểm nói, dục vương điện hạ tôn kính, xin hỏi bây giờ có thể dùng bữa tối không, ta đến để ăn chùa sau giờ này vẫn chưa có cơm, hôm nay phòng bếp không biết quận chúa giá lâm nên chỉ làm ba món mặn một món canh, đành ướt ướt quận chúa rồi. Trong lời nói của Hạ Hầu Ý có chút mất hứng, có phải vì quá mất mặt không thì không ai biết, tiêu khuyên thành ra vẻ đáng thương kéo tay áo hắn, chúng ta chơi thêm ván nữa đi, sau đó huynh kêu người làm thêm đồ ăn, ta cam đoan lần này sẽ không thắng huynh, được chứ, được, Hạ Hầu Ý lập tức sai A Thiết đi chuẩn bị, sau đó toàn tâm đặt vào ván cờ. Chỉ hy vọng có thể thắng được một ván, cách cục chỉ có thể nói một câu, tiêu khuyên thành giả heo ăn thịt hổ, lúc trước thì đi loạn lên để kẻ thù thả lòng, sau đó mới đi một kích trí mạng, làm cho hạ hầu ý thua hết khí giáp mai chạy, tiêu khuyên thành hương phấn hưa tay, ta chơi cờ không ngờ lại thắng được dục vương gia có trái tim thất khiếu linh lung, hơ hơ hơ, ngày mai bản quận chúa sẽ qua đây đánh cờ tiếp, hạ hầu ý không lên tiếng, lại rầu rỉ nói, hôm nay vương gia ta ăn chay. Nên vương phụ ăn cơm với canh, không có đồ ăn, nếu quận chú không quen vậy mời lên đường trở về phủ. Này này, hạ hầu ý à, huynh không cần keo kiệt như vậy chứ, hạ hầu ý bình thường rộng rãi như vậy mà giờ lại so đo việc nhỏ nhặt, bỗng chốc khiến tiêu khuyên thành có cảm giác như nhìn lầm người. Nhưng nàng cũng biết vị vương gia này ngoài lạnh trong nóng, đến phòng khách, nhìn một bàn dài đầy cao lương mỹ vị, nàng chỉ kém không quay sang hôn hạ hầu ý một cái nữa thôi, hắn nhìn bàn thức ăn ngon.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 Không biết vương gia có thể giúp huynh thành không, hạ hầu ý kiêu ngạo hất mặt, bổn vương hết thời rồi, không biết làm sao để giúp quận chúa, như vậy đi, toàn bộ thu nhập tháng này của Minh Nguyệt Lâu bản quận chúa đưa cho huynh, huynh nói cho ta biết đi, tiêu khuyên thành cố ý nhắc đến Minh Nguyệt Lâu, người thông minh như hắn chắc chắn sẽ nghĩ đến cái gì đó, lòng hạ hầu ý nhói đau, thông thả ngước mắt nhìn tiêu khuyên thành, Minh Nguyệt Lâu là của nàng, nàng và dạ sát có quan hệ gì. Chẳng lẽ giang hồ đồng đại là thật, vị minh chủ phu nhân nội chính là nàng, quả nhiên, đầu thông minh dùng tốt thật, nhưng người thông minh cũng có chỗ buồn của họ, nàng bình tĩnh gật đầu, đúng vậy, chính là ta, ta đã đồng ý gãi cho hắn, hơn nữa chúng ta đã thực sự thành vợ chồng, trong lòng hạ hầu ý vô cùng khổ sở, tức khắc không biết phải làm sao, vui mừng vì nàng là người có nguyên tắc, đồng thời lại có chút đau thương vì nàng chướng mắt kẻ tàn phế như mình, giả sát là nam nhân tốt.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 Lòng nàng không nén nổi sợ hãi, huynh sẽ không làm vậy, vương gia mà ta biết là người tốt, sẽ không ép buộc người khác, quả nhiên những người trong hoàng gia là những người đáng sợ nhất thế giới này, tuyệt đối là vậy, có thể không nhận họ hàng, cho dù là tri kỷ vẫn sẽ không tránh khỏi bị hãm hại, hạ hầu ý nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt tiêu khuyên thành, khóe miệng hắn khẽ công lên, không nhất định là vậy, bởi vì theo bổn vương biết, yêu một người là phải có được người đó. Bổn vương cũng không ngại nàng từng gãi cho nam nhân khác, sắc mặt tiêu khuyên thành đại biến, đột nhiên đứng dậy, thất vọng nhìn hắn, sau đó nàng bật cười, vương gia hay nói giỡn, làm suýt nữa khuyên thành tưởng thật, trời không còn sớm nữa, khuyên thành xin cáo từ trước, hạ hầu ý nhìn theo bóng tiêu khuyên thành, chậm rãi cười ra tiếng, người hiểu ta cũng chỉ có khuyên thành, trong lòng tiêu khuyên thành lập tức thoải mái, không phải nàng sợ phải gãi cho người tàn phế. Nàng chỉ không muốn vi phạm quy tắc của chính mình, nàng tôn trọng chuyện hai người một đời một kiếp với nhau, cho dù đầu bạc cũng không sai nhau, nàng đã gãi cho giả sát, vậy cả đời sẽ làm bạn bên giả sát, quả nhiên vương gia không làm khuyên Thành thất vọng, khuyên chính là bằng hữu tốt nhất của ta, đúng không? Tiêu khuyên Thành ngoài đầu lại, mỗi bước nở hoa, điên đảo chúng sinh, trường sam vàng nhạc, tàm ti thượng hạng mát mẻ thư thái, tóc đen dài bay trong gió, mi dài khẽ rung. Đôi mắt ánh lên sự thông minh, đôi môi anh đào, toàn thân đều là tuyệt thế, hạ hầu ý vỗ vỗ xe lăn, miếm môi nói, đúng vậy, khuyên thành là bằng hữu tốt nhất của hạ hầu ý ta, cũng mãi là tình cảm chân thành nhất trong lòng ta, đời này trừ nàng, ai ta cũng không cưới, không thể nghi ngờ lời của hắn đã khiến toàn thân khuyên thành run rẫy, rốt cục hắn cũng đã nói ra, lâu như vậy không biết hắn đã khó chịu ra sao, nàng khẽ quay đầu, nàng không có dũng khí để nhìn hắn. Thực vinh hạnh được vương gia yêu quý, nhưng khuyên thành không xứng, thỉnh vương gia hãy quên khuyên thành đi, bổn vương thích nàng, đó là chuyện của bổn vương, nàng có đáp lại hay không là chuyện của nàng, hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới chuyện ta thích nàng, nàng cũng đừng tự gây áp lực cho mình, bổn vương hiểu rõ trọng lượng của mình, khuyên thành là nữ nhân xinh đẹp nhất, phải cùng nam tử tuyệt thế mới xứng đôi, cứ như vậy, nàng nghe được chút tự diễu trong lời của hắn, tiêu khuyên thành không dễ dàng khoan nhượng như vậy. Đột nhiên xoay người, nắm lấy trường bào của hắn, Hạ Hầu ý, Tiêu Khuynh Thành ta nói rõ cho huynh biết, ta không chọn huynh, vì ta đã chọn giả Sắc chứ không phải ghét bỏ huynh, huynh là con cưng của trời, chắc chắn sẽ có một nữ tử hoàn hảo hơn so với Tiêu Khuynh Thành ta yêu huynh, tin tưởng ta, lần sau đừng nói những lời khó nghe như vậy nữa, biết không? Chương 93, Đại điện kinh hồn Hạ Hầu cười nhẹ, Bổn vương biết, nhưng huynh Thành, nàng kéo bổn vương đâu quá? A Tiêu khuyên thành cúi đầu nhìn xuống, không ngờ thấy mình đang dùng sức nhất bổng hắn, vội vàng buông tay, bịch, có người nặng nề tế khỏi xe lăn. đâu đến nhíu mày, khuyên thành nàng, nàng muốn mưu sát bổn vương sao, tiêu khuyên thành vội lắc đầu, tuyệt đối không có, bây giờ không còn sớm nữa, ta đi trước, khi nào rảnh sẽ nói đàm luận với huynh tiếp, ừ a thiết, tiếng quận chúa, dạ, nhìn thấy bóng dáng tiêu khuyên thành rời đi, khóe miệng hạ hầu ý giật giật, Nàng ta vốn là một nữ tử làm cho nam nhân phải nổi điên, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, khi gặp nàng, hắn lập tức bị nàng mê hoặc, nhịn không được muốn giữ lấy nàng. Kế hoạch của tiêu khuyên thành nhằm lập đổ tỉnh Quý Phi, hôm nay bắt đầu thực hiện bước đầu tiên, nàng mặc một bộ quần áo lộng lễ đi vào ngự thư phòng, vừa hành lễ vừa nói, khuyên thành vấn an phụ hoàng, nguyên đế biết nàng đến chắc chắn có chuyện tốt, vội nở lấy nàng, đừng đừng, nơi này không có người ngoài. Không cần đa lễ, biết chưa, con không cần phải câu nệ với trẫm như vậy, phụ hoàng thứ tội, huynh thành không làm được, lễ nghi cung đình không thể bỏ, tiêu khuyên thành cẩn thận bước đến, nàng không muốn trong tương lai bị ai khác nắm được nhược điểm của mình, nguyên đế biết tiêu khuyên thành bướng bỉnh, cũng không nhiều lời, lập tức kéo tay nàng ngồi xuống, nếm thử xem, điểm tâm này được ngự thiện phòng đặc biệt làm cho trẫm, ngay cả cung phi cũng không có cơ hội nếm thử, hương vị rất đặc biệt. Khuyên Thành ăn một miếng rồi nói, quả nhiên rất ngon. Ngự trụ sư của phụ hoàng là giỏi nhất thiên hạ, Khuyên Thành phải có phúc lắm mới được ăn bánh ngon như vậy. Sau này con có thời gian, mỗi ngày cứ đến đây, sự tình tiến triển đều được Hắc ương nói cho trẫm. Hiện giờ chỉ cần chờ tin thôi. Nguyên đế thật sự có chút kiềm chế không được. Gần đây thừa tướng lại quá kiêu ngạo, khi phê chuẩn Tấu chương, hắn thậm chí dám phản đối. Tiêu Khuyên Thành không nói gì, chỉ thản nhiên cười. Lại nhấp một ngụm trà, thoại mái nhắm hai mắt lại, nói, phụ hoàng không cần lo lắng, kết quả chắc chắn sẽ khiến người vừa lòng. Chuyện của giả sát và nổ vương, tuyệt đối không thể bại lộ, nếu không nàng nhất định sẽ bị gắn tội thông đồng bán nước. Thời cổ đại không có kẻ ngốc, mọi chuyện đều phải cẩn thận, đặc biệt chức vụ càng cao, thì càng phải cẩn thận. Nguyên đế gật đầu, trẫm biết con tuyệt đối sẽ không làm cho trẫm thất vọng, tiêu khuyên thành khẽ cười.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 thật không ngờ sự tình nhanh như vậy đã có kết quả vỗ xuống mặt bàn một cái phẫn nộ gầm lên người quen dẫn đến đây chơi trẫm gọi cả thừa tướng đại nhân đến không cần hoàng thượng chỉnh vi thần ở bên ngoài thừa tướng cố an chưa được hoàng thượng tuyên cáo đã to gan xông vào ngự thư phòng lớn tiếng nói nguyên đế nhìn thấy cố an kiêu ngạo như vậy tay nắm chặt thành quả đấm mà tiêu khuyên thành ở phía sau rèm khoe miệng nhếch lên kiêu căng đến mức này Quả nhiên nguyên đế xem hắn như cái gai trong mắt, cố ái khanh, xem ra chuyện tốt là do con ngươi làm, nhưng dù hắn là con của ai đi nữa, chuyện này phải giao cho Lưu Đại Nhân tra rõ ràng rành mạch, chứng minh cho sự trong sạch của thừa tướng, hắn nhất định phải đạp lão thất phu này xuống đài, khóe miệng cố an run nhẹ, trên mặt không biểu hiện cảm xúc gì, rõ ràng là cố gắng che giấu, bằng chứng là gân xanh bắt đầu nổi lên trên trán, chậm rãi mở miệng, được, thần tin tưởng Hoàng thượng Anh Minh nhất định sẽ biết được chuyện này là do người khác vu oan hãm hại, phải hay không phải, chờ Lưu Đại Nhân điều tra sẽ rõ, cố ái khanh không cần phải kích động, đến lúc đó sự tình tự nhiên sẽ được phơi bày, nguyên đế bên ngoài bình ổn nhưng trong lòng phẫn nộ, cố gắng bình tĩnh đứng lên, nói xong, lại nhìn về phía Lưu Đại Nhân, trước hết dẫn người đó tới đây, còn người ở lại ngự thư phòng nói rõ cho trẫm biết, chắc chắn phải cho thừa tướng một cái công đạo, biết không, dạ, Hoàng thượng. Một lát sau cố tu bình, còn có cả tiểu binh của nổ vương toàn bộ bị dẫn đến ngự thư phòng, cố tu bình nhìn thấy ông già nhà mình thì kích động hô lớn, phụ thân cứu con, oan ổn quá, phụ thân, cố an cố gắng áp chế sự tức giận, nói, câm miệng, cố gia chúng ta phải là người gặp nguy không loạn, còn có hoàng thượng ở đây, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo, cố cô tu bình vội ngậm miệng, lại nhìn thấy nguyên đế cao cao tại thượng ở trên kia, khóc lớn cầu cứu. Hoàng thượng, Tu Bình thật sự không có cấu cách người của nổ vương, tuyệt đối không có, Tu Bình có thể thề với trời, trẫm không cần ngươi thề, nếu ngươi thật sự trong sạch, như vậy trẫm tự nhiên sẽ phán ngươi trong sạch, nguyên đế hơi không an tâm, tiêu khuyên thành đã an bài mọi thứ, sẽ không có vấn đề chứ, nguyên đế giúp lời, lưu đại nhân mở miệng, cố Tu Bình, ngươi đến Đông Dương lâu làm gì, vì sao lại gặp được thân tính A khả lý của nổ vương, các ngươi có quan hệ gì sắc mặt cố tu bình thoáng biến đổi, im lặng hồi lâu, lúc này mới nói ra, ta chỉ trùng hợp đi qua nơi đó, ai biết tiêu tướng quân liền lao ra bắt lấy ta và một người khác ta chỉ trùng hợp đi qua nơi đó, ai biết tiêu tướng quân liền lao ra bắt lấy ta và một người khác nữa, tiêu mặt hàng đứng một bên, nhất miệng khinh thường, tiến lên từng bước, ôm quyền nói, hoàng thượng, mạc tướng có chuyện muốn nói, nói đi, cô công tử nói dối, mặt tướng lúc ấy đến Đông Dương đã lâu. Rõ ràng nhìn thấy cố công tử đang nâng ly uống rượu với A Khả Lý, đó gọi là chỉ đi ngang qua thôi sao, nếu vậy tại sao lại cùng một người xa lạ uống rượu, tiêu mặt hàng khẳng khái chính nghĩa, tính tình cương trực, thẳng thắn, cho nên lần này mới bị tiêu khuyên thành lợi dụng, sắc mặt cố tu bình đại biến, chỉ vào tiêu mặt hàng mắng to, tiêu mặt hàng ngươi vô oan giá họa, bởi vì phụ thân của ngươi bất hòa với cha ta, cho nên ngươi muốn hãm hại ta, ai nha nha. Ở phía sau rèm của tiêu khuyên thành không ngờ được, cố tu bình hắn lại ngu xuẩn như vậy, chẳng qua vẫn bình thường, nếu hắn không ngốc, cũng sẽ không tìm hắn khai đào, tiêu Mặc hàng hoàn toàn không cần suy nghĩ thêm, lập tức lạnh giọng nói, thật không, thì ra thừa tướng đại nhân vẫn cố ý đối đầu với gia phụ, ổn cho gia phụ vẫn xem thừa tướng đại nhân như bằng hữu, cố an tận lực áp chế cảm xúc, thông thả nhắm hai mắt lại, tay âm thầm nắm chặt. Chỉ hận không thể trực tiếp bất chết đứa con ngu ngốc này, nếu cứ tiếp tục tra hỏi như vậy, thực sự sẽ bị họa lớn giáng xuống đầu ông, bỗng nhiên hắn nhìn về phía nguyên đế, mở miệng nói, hoàng thương, cựu thần hổ thẹn, thần thật sự không ngờ được, đang nói giữa chừng thì bị cắt lời, mà phía sau rèm cửa, tiêu khuyên thành bị cọc đầu, hoang mang bước ra, phụ hoàng, khuyên thành không phải cố ý, thực xin lỗi, phụ hoàng, cố an, tiêu mặt hàng. Lưu Đại Nhân nhìn thấy Tiêu Khuyên Thành từ phía sau đi ra, đều kinh ngạc há hốt miệng, nguyên đế hắn giọng, thông thả nói, Khuyên Thành vừa mới lại đây thỉnh an, các ngươi liền vội vàng tiến vào, nàng còn chưa kịp ra ngoài, nàng lại là quận chúa, nghe được mấy lời vừa rồi cũng không sao, với lại nàng cũng không phải là người ngoài, còn nữa, Khuyên Thành của chúng ta không phải là người bình thường, chuyện này nó vẫn có thể lên tiếng, Tiêu Khuyên Thành cuối người hành lễ, nhìn về phía ba người, cười khanh khách nói, khuyên thành chỉ là một nữ tử, an phận ngồi nghe là được rồi. việc này khuyên thành không thể nhiều lời, tiêu mặc hàng không thể nghĩ tới tiêu khuyên thành lại trùng hợp ở đây, chẳng qua nàng ta chỉ là một nữ tử, cho dù có gây sóng gió thế nào ở tiêu phủ, thì vẫn không thể gây ra sức ép gì ở đây. cố an đã sớm nghe nói tiêu khuyên thành rất lợi hại, từng thua trong tay nàng, bởi có hạ hầu vân trắng trước, hắn khinh thường nữ tử này, lại trăm triệu không ngờ đến. Chính mình lại thua trong tay nàng ta, cố an nhìn thoáng qua nàng, liền tiếp tục mở miệng nói, hoàng thượng, vi thần gia giáo không nghiêm, để cho đứa nghịch tử làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, khẩn cầu hoàng thượng làm chủ, để cử thần đại nghĩa diệt thân, đoàn, lời của hắn không thể nghi ngờ như tiếng sấm rền, thật không ngờ mọi chuyện lại phát triển như thế này, cố an mắt không thèm chết, thông dong chặt đứt tay phải của mình, bảo trù tính mạng, tiêu khuyên thành tò mò nhìn cố an. Thư tướng đại nhân, ngươi thừa nhận cố công tử và người của nổ vương cấu kết, nếu thật như vậy, có phải sẽ bị tru di cửu tộc hay không? Huynh Thành, nguyên đế cương chiều trừng mắt một cái, chậm rãi nói, tiêu huynh Thành vội ngậm miệng lại, từng bước lùi ra phía sau, nguyên đế từ từ mở miệng, nhìn về phía cố tư bình. Cố tư bình, ngươi thừa nhận cấu kết với người của nổ vương, là chủ ý của ngươi hay là có người đứng sau ra lệnh, cố tư bình đã sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Cả người hắn như rơi xuống địa ngục. những lời vừa rồi của phụ thân khiến hắn sợ nói không nên câu, sợ hãi lắc đầu, không không, không, không nên, không cần. Lưu Đại Nhân nhìn thấy tình huống không đúng, lập tức bắt lấy tiểu binh mang ra đại điện chất vấn, lúc đầu hắn thế nào cũng không nói, mãi cho đến khi dùng đại hình, lúc này mới thành thật nói ra, tiểu nhân là tiểu binh bên người A Khả Lý Đại Nhân, đi theo bất cứ lúc nào, cố công tử thường xuyên gặp A Khả Lý Đại Nhân bọn họ thảo luận cái gì tiến công cái gì đại tấn sau đó cố cô công tử nhắc đến cả hoàng đế cố an nghe đến đó sắc mặt đại biến căm giận trừng mắt nhìn cố tư bình bởi lúc này hắn không thể tin đứa con này nữa chỉ nghĩ làm thế nào để thoát khỏi đứa con này không để nói liên lụy đến mình cố tư bình biết chính mình chắc chắn phải chết không chờ tiểu binh kia nói hết bất an nhìn lại phụ thân mình thế nhưng biểu hiện của phụ thân hắn đã hoàn toàn rõ ràng hắn cắn răng nói hoàng thương Việc này cũng không phải chủ ý của vi thần, hết thảy là chủ ý của phụ thân, chương 94, bố cục tỉ mỹ cố an trừng mắt, không thể tin nhìn cố tu bình, bỗng nhiên đứng dậy, tác vào mặt hắn, ngươi ăn nói bậy bạ, ta sai ngươi làm vậy khi nào, không có sao, phụ thân ngài thật sự đã quên rồi ư, đêm đó ngài gọi ta lên thư phòng nói rất nhiều, ngài nói ngài muốn làm hoàng đế, ngài nói ngài muốn liên kết với nổ tộc tấn công đại tấn, cố tu bình cái gì cũng không sợ.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 Mấy ngày tiếp theo ngươi cứ ở trong cung đi, đợi trẫm tra rõ chân tướng rồi ngươi về phủ cũng không muộn, về phần cố tu bình cả gan làm loạn, dám cấu kết với thân tính của nổ vương, đưa vào nhà Lao, đợi lệnh trừng phạt, vốn việc này phải tru di cửu tốc, nhưng mọi việc đều có nguyên nhân, Trẫm biết tấm lòng trung quân ái quốc của cố ái khanh, hơn nữa ái khanh quân Pháp bất vị thân, đạo minh chân tướng, cho nên chỉ xử con là cố tu bình, khóe miệng cố an nhẹ run rẫy, Bàn tay dưới trường bào đã nắm chặt, hận ý đang lên, tuy không xử lý hắn, nhưng cũng tương đương với việc nhốt hắn rồi, bên ngoài có chuyện gì, hắn cũng không thể truyền tin ra, cứ như vậy trong nhà chắc chắn sẽ hỏng. Tiêu Khuynh Thành đã sớm đoán ra hậu quả này, việc cấu kết chính là một ngòi nổ, tất cả mọi việc đều phải cẩn thận bố cục, lúc này mới đem một nhà thừa tướng và nữ nhân đó xử lý được, kế tiếp, chính là Hạ Hầu Vân, nếu Nguyên Đế biết được hai người cấu kết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 Tiếp theo con nghĩ nên làm gì bây giờ, đem những người liên quan đến thừa tướng một lưới bắt gọn, thoạt nhìn nàng đã không còn đường lui nữa rồi, nàng chợt cảm thấy có chút hối hận, sao nàng có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy được, chờ đã, nàng không thể mất đi cơ hội tốt như vậy được, nàng nhất định sẽ có biện pháp, nhìn thấy tiêu khuyên thành xuất thần, nguyên đế hắn giọng, chậm rãi nói, khuyên thành, con cũng tới tuổi lấy chồng rồi, nếu chuyện này thành công, con muốn ai?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 kiểm tra tất cả, đưa cho bọn họ nhìn thấy những chuyện xấu họ từng làm, không sót một cái nào. Huynh Thành cảm thấy chuyện này có thể giao cho chỗ Thái tử Điện Hạ để ý, thứ nhất là có thể giúp Thái tử thu được lòng dân, thứ hai có thể thử thách Thái tử, xem thực lực của Huynh ấy. Tiêu Huynh Thành muốn củng cố địa vị của Hạ Hầu Lưu, hai vị vương gia ở Biên Cương đang ruột rít rồi, sau đó chắc chắn sẽ còn nhiều động tác khác. Trước đây Hạ Hầu Lưu vẫn cả lơ phất phơ, nếu không phải có Hoàng Hậu, Không có bối cảnh sạch sẽ kia, hắn đã sớm không còn là thái tử, nguyên đế cười tủm tiểm, đưa mắt nhìn tiêu khuyên thành, ánh mắt quá dị hỏi, khuyên thành, con nói trẫm nghe, lưu nhi có thích hợp làm quân vương không, hắn ghét nhất là bị bên ngoài sen vào chính sự, tiêu khuyên thành biết nguyên đế muốn nghe cái gì, mỉm cười nói, thái tử là do phụ hoàng lập, phụ hoàng vì coi trọng sở trường của lưu ca ca nên mới chọn huynh ấy làm thái tử, như vậy chắc chắn lưu ca ca có điểm hơn người. Lúc cần thông minh nhất định phải thông minh, lúc không cần thông minh thì tuyệt đối không thể thông minh, nhưng nàng vẫn lo nếu đáp ứng hoàng thượng và hoàng hậu xử lý việc thừa tướng này sẽ mất cơ hội loại bỏ đại công chúa, đồng thời nàng không còn đường lui nữa, có trách thì trách lúc trước, nàng nóng lòng mở rộng vây cánh, để lộ tài năng, nguyên đế vừa lòng gật đầu, ừ, khuyên thành đúng là khuyên thành, trẫm hiểu ý của con, chuyện này giao cho Lưu Nhi xử lý, trẫm tin trẫm tin nó sẽ không làm trẫm thất vọng. Con có thể giúp nó một chút, trước gì nó vẫn chơi bời leo lỏng, hiểu biết về mấy chuyện trong triều đình rất ít, còn việc hôm nay, cùng với buổi trò chuyện này, tuyệt đối phải giữ bí mật, không được để lộ tí gió nào. Dạ thư phụ hoàng, con lui xuống đi, dạ, tiêu khuyên thành ra khỏi ngự thư phòng, thái giám bên người nguyên đế liền được phái đến cung thái tử, chắc chắn là vì chuyện kia, nàng nghĩ đã lâu không gấp ngữ luân, liền ở lại trong cung, quả nhiên chỉ qua ba ly trà.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 Nàng đành tự giác rời đi, sang trụ phòng chuẩn bị bữa tối, mời tiêu khuyên thành ở lại dùng, hạ hậu lưu bùng bực đặt ly trà xuống, nàng biết là ta không thích dính vào mấy chuyện này, cái chức thái tử này ta cũng đâu có muốn, nếu nàng thay mẫu hậu ta làm thuyết khách, vậy thì đi đi, tiêu khuyên thành thất vọng nhìn hạ hậu lưu, ngồi đối diện với hắn, thẳng thắn nói, thân ở hoàng gia có nhiều cái bất đắc dĩ, có nhiều chuyện không thể tự mình chọn lựa được, ngươi có thể thẳng nhiên không nhận ư. Thay hoàng thượng nhổ cái u ác tính lớn kia đi, tiêu khuyên thành, lưu, giữa hai người trầm mặt một cách quỷ mị, tiêu khuyên thành thở dài một hơi, nhìn hạ hầu lưu, bình tĩnh nói, nếu người không làm chuyện này, vẫn có người làm thay, hai vị vương gia ở biên cương đang rục rịch rồi, chua xót trong lòng hạ hầu lưu, tiêu khuyên thành không thể nào hiểu được, suy tư một lúc lâu, hắn nắm lấy tay tiêu khuyên thành, thông thả viết xuống vài chữ trong tay nàng, hai mắt tiêu khuyên thành trợn tròn. Không thể tin được nhín thở, ngơ ngắt nhìn hạ hội lưu, điều này sao có thế, nàng cảm thấy không có khả năng ư, nhưng nó là sự thật, đó là lý do mà mẫu hậu vẫn để ta ngồi trên ghế thái tử, ha ha, trên mặt hạ hậu lưu mang theo nét trào phúng, nhưng nhiều hơn là sự đau thương, đến hôm nay tiêu khuyên thành mới hoàn toàn phát hiện, vì sao mà hắn chán ghét cái chức thái tử đến thế, vì sao mà quan hệ với hoàng hậu lại kém đến vậy, trong nhất thời nàng không biết nên làm sao nữa. Nhìn bộ dạng ngơ ngác của nàng, Hạ hầu Lưu nở nụ cười, khuyên thành, chuyện này ta sẽ không nhúng tay vào, một ngày nào đó ta sẽ rời khỏi hoàng cung nhưng không phải bây giờ, đừng, bí mật này đâu có ai biết đến, Lưu, đừng ngớ ngẩn nữa, được không, như thế sẽ hại chết bao nhiêu người, ngươi đã bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa, Tiêu Khuyên Thành hoảng sợ nhìn hắn, hốc mắt Hạ hầu Lưu ứng đỏ nhìn Tiêu Khuyên Thành, ta không có sự lựa chọn nào khác, Lưu. Vì sao phải chạy theo lao, đừng nói bản thân ngươi, còn ngữ luân, ngươi đã từng nghĩ đến nàng chưa, nàng là công chúa kiêu ngạo, lại vì ngươi mà làm nhiều như thế, tiêu khuyên thành hoảng loạn, trực giác nói cho nàng biết, hắn sẽ không làm hoàng đế, hoàng đế chân chính là người kia, đây là trực giác, theo lý thì không có khả năng, bởi hắn là người tàn phế, nếu trực giác của nàng chưa bao giờ sai, lòng hạ hậu lưu rối như tơ vò, nhìn tiêu khuyên thành đang chìm sâu vào suy nghĩ. Lại nhìn đóa sơn chi ngoài cửa sổ, một mảnh tuyết trắng, thật xinh đẹp, hương thơm quyện vào mũi, lần này tiêu khuyên thành hồ đồ, hắn có trơ mắt nhìn nàng tiếp tục như vậy sao, được, ta đồng ý sẽ để ý chuyện này, lưu, khuyên thành cũng đồng ý với ngươi, đời này ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn, lúc nàng nghèo túng nhất, chính hắn đã bảo vệ nành, nên đời này, nàng nhớ kỹ ân tình của hắn, hạ hậu lưu nhìn tiêu khuyên thành rồi cười rộ lên. Một năm tử hán như ta mà để nữ nhân như nàng bảo vệ thật quá dọa người rồi, ngữ luân đã chuẩn bị bữa tối, nàng ở lại dùng bữa đi, thoạt nhìn gần đây quan hệ nửa hạ hậu lưu và ngữ luân đã tốt dần lên, chắc là do trận đòn kia giúp đỡ, không ngờ nguyên đế lại làm ra chuyện tốt như vậy, chợt nhớ nàng còn chuyện cần xử lý, không thể ở lại được, cũng để lại không gian riêng cho hai người kia, trở lại tiêu phủ vừa vặn đến giờ ăn tối, tiêu khuyên thành rất ít khi dùng bữa ở trong phủ. Về cơ bản thì sẽ dùng bữa ở Minh Nguyệt Lâu với giả sát, tại gần đây nàng có việc nên giả sát cũng không đến Minh Nguyệt Lâu, đi tới phòng khách, lâm ma ma ở trù phòng nhìn thấy tiêu khuyên thành thì cung kính hành lễ, quận chúa, có phải hôm nay dùng bữa ở phòng khách không? Chương 95, dụ rắn ra khỏi hang ừ, ta dùng bữa ở đây, dạ, hôm nay tướng quân ở quân doanh không về, ngài và chủ mẫu ở phòng khách dùng bữa, phòng khách là nơi chỉ người có địa vị trong tiêu phủ mới được dùng bữa ở đó.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 Hôm nay khuyên thành lại muốn dùng bữa ở phòng khách, đúng là chuyện khiến người khác ngạc nhiên nhỉ, dường như biết nàng sẽ nói gì với mình, bà kêu cẩm nương bên người mình ra khỏi phòng, tiêu khuyên thành nhìn việc đó, cầm lấy đũa ngọc, treo gẹo bà ta, mẹ cả à, ngài kêu mọi người đi hết, không sợ khuyên thành nổi điên bất chết ngài sao, giống như năm đó ngài bất chết mẫu thân ta vậy, hạ hầu vân nghe vậy thẳng nhiên thu lại nét mặt, một bộ dáng là từ mẫu, nhìn nàng cười nói. Mẫu thân thật sự không hiểu khuyên thành đang nói chuyện gì, mẹ con chết vì khó sinh đâu liên quan gì đến ta, nói cũng không thể nói bậy được, có phải hay không, lòng mẹ cả hiểu rõ, khuyên thành cũng rõ ràng, tiêu khuyên thành cố ý nói chuyện này với bà ta, sự hòa thuận giả tạo kia, không cần, tiếp tục nữa, nắm tay hạ hậu vân khẽ run, chính bà vẫn không hiểu vì sao, nàng ta lại biết được chân tướng, có lẽ vậy nên lúc nào cũng nhầm vào bà.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 Ha ha, mẹ cả hiểu rõ ta sẽ không hại ngài đúng không, vì khuyên thành còn muốn bảo vệ phụ thân, mẫu thân, còn cả đệ đệ nữa, nhưng ngài nghĩ ta sẽ bỏ qua cho ngài ư, đừng có quên, chuyện này do một tay tiêu khuyên thành ta thao túng, đôi mắt nàng ánh lên tia tàn khốc, bàn tay hạ hậu vân gì chặt đôi đũa ngọc trong tay, nhìn chầm chầm vào tiêu khuyên thành, ngươi muốn thế nào, bản công chúa vẫn nói câu nói đó, mẫu thân ngươi chết không liên quan đến bản công chúa, chỉ vì một câu nói. Ngươi nghĩ Hoàng Huynh sẽ tin tưởng hắn, mà không tin tỷ tỷ của mình, có tin hay không chỉ có Phụ Hoàng rõ, cả đời này trong lòng Phụ Hoàng mẫu thân ta chiếm vị trí gì bà là người hiểu rõ nhất, đồ ăn hôm nay, Huynh Thành ăn no rồi, mẹ cả cứ dùng từ từ, Tiêu Huynh Thành buông đũa, dũi lưng, khiêu khích nhìn Hạ Hầu Vân, thước tha đi ra khỏi phòng khách, Hạ Hầu Vân nhìn theo bóng dáng Tiêu Huynh Thành rời đi, thân thể không kìm được run rẫy, sau khi Tiêu Huynh Thành đi xa. Cẩm nương chân chó tiến vào, nhỏ giọng hỏi, công chúa, con tiện nhân kia nói gì với ngài thế, không liên quan đến người, đỡ bản công chúa trở về, trên đường đi, bên tai bà vẫn vọng lại những lời của tiêu khuyên thành, bởi bà rất rõ thái độ làm người của nguyên đế, mấy năm nay vẫn âm thầm chèn ép, cô lập bà, ngay cả hoàng hậu cũng duy trì khoảng cách với bà, tất cả đã nói lên hết thảy, cẩm nương không đoán ra được chuyện gì, chỉ sợ hãi đứng hầu ở một bên trở lại Lâm Thủy Uyển, Tiểu Dực đã chờ ở đó, hiếm khi được gặp tỷ tỷ, nó rất là nhớ, nhào vào lòng, cọ cọ cánh tay nàng, "Tỷ tỷ, mấy hôm nay tỷ quên mất Tiểu Dực rồi sao?" Tiêu Khuynh Thành xoa đầu Tiểu Dực, cười hạnh phúc, có đôi khi nàng hoàn toàn nhập vào vai diễn này, nhưng hiện tại nàng là Tiêu Khuynh Thành thật, không còn là đặc công trước kia, khẽ nhắm mắt, ôm lấy Tiểu Dực, "Tỷ tỷ rất muốn chơi với đệ, nhưng tỷ tỷ có rất nhiều việc phải làm." Tiểu Dực biết đó, Tỷ tỷ muốn báo thù cho mẫu thân, Tiểu Dực là một đứa nhỏ thông minh hiểu chuyện, ở cái nơi sâu thẳm này, nó không chỉ bảo vệ được bản thân, mà còn bảo vệ được Tiêu Khuynh thành ngu ngốc trước kia, nàng vẫn yên tâm đối với nó. Nói đến chuyện báo thù, Tiểu Dực thần bí đóng cửa lại, nhìn xung, cầm lấy một bọc đồ đưa cho nàng, "Tỷ tỷ, đây là thứ Tiểu Dực mất rất nhiều tâm tư mới nghiên cứu ra." Tỷ cầm, "Cái gì thế? Độc dược?" đệ để biết tỷ tỷ nhất định có biện pháp làm việc này, tiêu khuyên thành búng trắng tiểu dực trong đệ vậy mà cũng biết rõ ràng nhĩ dứt lời, nàng gọi bạch hy đang núp ở một nơi bí mật nào đó. bạch hy, chuyện quan vinh này giao cho ngươi. bạch hy cầm bọc đồ kia, mỉm cười. bạch hy nhất định không làm chủ tử thất vọng. bạch hy tỷ tỷ đi ra từ đâu vậy? vừa rồi đâu có ai? tỷ tỷ, tiểu dực vừa thấy bạch hy nói xong, xoay người đã biến mất. Cảm giác sợ không tới đầu hòa thượng cao hai trượng, tiêu khuyên thành à một tiếng, không biết nên giải thích như thế nào, rối rắm nửa ngày giải thích lung tung vài câu, cuối cùng lại hỏi, thuốc đó của đệ, tác dụng nhanh hay chậm, chậm, đệ hiểu tỉ mà, chúng ta không thể dễ dàng tha thứ cho người đó được, nhất định phải để bà ta chịu đủ mọi loại đau đớn, tiêu khuyên thành tấm tắt hai tiếng, đệ đệ này của nàng đủ độc ác, tâm địa độc ác, người cũng độc, nhưng như vậy cũng bình thường. Chịu đủ đau khổ mới nên mới như thế, nếu không đọc, còn sống được sao, ngoan, quả nhiên là đệ đệ của tiêu khuyên thành ta, mà sắp đến giờ rồi, tiểu hài tử nên nghỉ thôi, hôm nay tỷ sẽ nghỉ ở đây, nơi này có bạch hy, nàng mới yên tâm thả lỏng một chút, dù sao hôm nay nàng nói nhiều như vậy, nàng sợ bà già hạ hậu vân đó đột nhiên nổi điên, tổn thương tiểu dật như vậy thì mất nhiều hơn được, đêm dài yên tĩnh, tiêu phụ yên lặng một cách quỷ dị.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 Cuối cùng đã nhìn thấy một chút ánh sáng, nàng bước đến chỗ ngọn nến, nhìn thấy hạ hậu vân một thân áo trắng đang lặng lặng đứng trước một cái giá cao, trên giá là một kiện long bào, khóe miệng tiêu khuyên thành nhất lên, bà già này muốn làm hoàng đế đến phát điên rồi, đứng nhìn kiện long bào kia đến xuất thần, ngay cả nàng đến cũng không biết, nhưng nàng biết võ, nếu không phải cao thủ, sẽ không dễ phát hiện ra, nàng bước tới sau lưng hạ hậu vân, đột nhiên bà ta xoay người, tiêu khuyên thành. Là ta, sao nào, rất ngạc nhiên đúng không, ta đến đây lâu rồi, bà vẫn không cảm nhận được, có thể thấy, bà khát khao làm hoàng đế đến cỡ nào, hạ hậu vân, tiêu khuyên thành cười đến động lòng người, sắc mặt hạ hậu vân tái nhật không còn chút máu, dưới ánh nến trông rất khủng bố, hai mắt bà ta trợn tròn, chẳng những không giải thích mà cười to ra tiếng, giang sơn này vốn là của hạ hậu vân ta, nếu không có ta, hắn có thể lên làm hoàng đế không? Nữ nhân đó có thể lên làm hoàng hậu sao, sao bà không nói cái ngôi hoàng hậu đó cũng của bà luôn đi, đáng tiếc, bà có ước mơ, nhưng sự thật luôn tàn khốc, ngôi hoàng đế không phải của bà, ngôi hoàng hậu cũng không phải của bà, bà có lòng bào thì thế nào, căn bản là không có tác dụng, chỉ thỏa mãn ảo tưởng của bà mà thôi, tiêu khuyên thành lạnh mặt, lời của nàng như cây đao, từng chút cắm vào lòng bà ta, hạ hậu vân lui lại phía sau, không ngừng lắc đầu, không, không. Không phải, ta sẽ làm hoàng đế nhanh thối, cố an đồng ý với ta rồi, một khi chuyện này thành công, ta sẽ là người thống trị Giang Sơn, ngươi nên biết, tiêu thiên kính đang nắm trọng binh trong tay, bà cảm thấy phụ thân sẽ cho bà cơ hội này sao, có thể phản quốc cùng bà ư, bà phát điên mà thôi, tiêu khuyên thành biết, bắt đầu từ ngày mai, tiêu phủ sẽ không còn đại công chúa cực kỳ kiêu ngạo kia nữa, hạ Hầu vân không tin rống to, cút, không thể nào.